Phần 7.2, Linh Phi không ngờ rằng Tần Lạc Y lại có thể trả lời như vậy, bởi vì trong quan niệm truyền thống của các nàng luôn luôn xem thường phụ nữ người Hán, tuy nàng là Vương Phi nhưng loại tư tưởng này không thể sửa được, cho, nên họ mới có thể không kiên kỵ như vậy. chân Phi vừa trông thấy Linh Phi không khống chế được cơn thịnh nộ liền, vội vàng tiến lên lôi ống tay áo của nàng ta, dù sao thân phận của Tần Lạc Y cũng là Vương Phi ở trong vương phủ được sủng ái nhất vẫn chính là nàng. nếu như mất thể diện, bị vương thượng biết được trước sau gì cũng gặp phải. tai ương, vương phi, chẳng qua bọn muội cũng vì tương lai của mình đòi một lời giải thích mà thôi. dẫu sao vương phi bây giờ cũng là nữ nhân được vương thượng sủng ái nhất, đương nhiên đối với người trăm ngàn lần thuận theo đó là lý do vì sao mà ý kiến của người cũng đại diện cho ý nguyện của vương thượng. Chân Phi gắng hết sức khống chế những đố kỵ ghen tuông mơ hồ trong lòng, giọng nói mang theo một chút sắc bén. Đương nhiên trong lòng Tần Lạc Y hiểu được mục đích đến đây lần này của họ, nàng lại ngồi trở lại ghế nhẹ nhàng nâng ấm trà lên, nghiêng về một phía, nói. Ta nghĩ hôm nay mọi người đã ủng công đến đây một chuyến rồi, đối với việc được phong vị của vương thượng ta cũng không biết, nhưng cho dù có biết ta cũng không có cách nào định đoạt được tương lai của mọi người việc này hãy để cho vương thượng đích thân quyết định đi vương phi người nói lời này thật không phải người là phi tần đứng đầu lẽ ra phải quan tâm đến quyền lợi này mới đúng ta thấy người chính là muốn mấy người chúng ta rời khỏi vương thượng phải không thực ra người đã sớm muốn vương thượng phế bỏ chúng ta cái thứ phụ nữ người hán ti tiện này trong mắt linh phi đều là từng cơn lửa giận tựa như muốn thiêu rụi tần lạc y thành cho bụi đúng vậy vương phi ít nhất chuyện này người cũng phải cho bọn muội một câu trả lời bằng không chúng muội sao có thể phục được đây thái phi cũng chen lời vào tần lạc y bị ba người phụ nữ làm cho đau đầu trong mắt của nàng bắt đầu không còn kiên nhẫn ngay lúc này lá gan của các ngươi cũng thật lớn Một giọng nói chầm mạnh lạnh lùng đột ngột vang lên nơi cửa phòng, nặng, như bàn thạch, sâu tử hồ băng. Tất cả mọi người đều kinh hãi, nhất là ba vị phi tần kia. Khi các nàng ta thấy rõ ra luật ngạn thác vừa bãi chiều hồi phủ đứng bên cửa, khuôn mặt vốn hồng hào ngay lập tức mặt cắt không còn giọt máu. Từ khuôn mặt trắng bệch của bọn họ không khó để nhìn ra sợ hãi trong lòng lúc này. Vương thượng, lại là vương thượng, họ vui đùa một chút mà không nghĩ. Đến vương thượng sẽ hồi phủ sớm như vậy, nếu như họ sớm biết chắc chắn sẽ. Không chọn ngay lúc này mà đến cúc tình hiên. Thân hình cao lớn của gia luật ngạn thác đang đứng khoanh tay, ánh mặt. Trời sau lưng bị che phủ một mảng lớn khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn. Khi sáng khi tối dưới ánh mặt trời càng lộ ra sự u ám và phẫn nộ. Đôi mắt thâm thúy của hắn nheo lại, linh hoạt xem xét ba phi tần trước mặt. Chết tiệt! Ba kẻ này không biết trời cao đất dày. Lại dám thừa dịp mình vắng mặt đi đến cúc tình hiên làm khó y nhí Quả là đáng chết Vương thượng vạn phúc Thần thiếp thỉnh Thỉnh an vương thượng Sau Một thoáng giật mình Ba người họ mới nhớ đến việc phải hành lễ với gia luật Ngạn thác Gia luật ngạn thác gửi lạnh một tiếng khuôn mặt như điêu khắc từ cẩm thạch của hắn không có cách nào nhìn ra đích xác nội tâm hắn đang muốn điều Gì Chỉ thấy cơ thể cao ngạo của hắn di chuyển chậm rãi từng bước một đi về phía ba vị tần Không ngờ rằng hắn còn chưa đi được một bước, mồ hôi lạnh trên ba người này đã túa ra từng lớp. Thác. Tần Lạc Y có phần bị bầu không khí lạnh lẽo này hù dọa, bởi vì từ gương mặt của gia luật ngạn thác nàng có thể thấy được mùi vị máu tanh. Quen thuộc, tựa như trước đây đối với Dung Phi, mùi vị máu tanh nồng đậm dường như thoáng chốc xộc lên hơi thở của Tần Lạc Y. Khi gia luật ngạn thác đến bên cạnh Linh Phi, hắn dừng bước. Vương thượng, Linh Phi trông thấy gia luật ngạn thác đứng lại bên cạnh mình. Trong lòng bắt đầu không ngừng lo lắng, nhất là khi ngẩn đầu lên. Trông thấy cặp mắt ngổn ngang lửa giận kia thì hai chân không tự chủ được cũng bắt đầu run lên. Thế nào? Sợ, vừa rồi ngươi rất dũng cảm. gia luật ngạn thác mở, miệng, hàn ý đột một quét qua đôi mắt. Vương thượng tha tội. Vừa rồi thần thiếp nhất thời do tình thế cấp bách, mới mạo phạm Vương Phi, xin Vương Thượng bỏ qua cho thần thiếp. Linh Phi bị dọa đến bật khóc, nàng ta nghẹn ngào nức nở cầu xin tha thứ. Bàn tay to lớn của gia luật ngạn thác chạm vào chiếc cằm của nàng ta, sau đó hung hăng nắm lấy, không mang theo chút tình cảm nào. Nhất thời do, tình thế cấp bách, rõ ràng bản Vương thấy ba người sáng sớm đã thông đồng với nhau, hợp bọn đến nơi này gây rối. Thanh âm của hắn gần như làm chấn động cả cúc tình hiên Vương thượng oan ức quá hai người khác vừa nghe ra luật ngạn thác nói vậy sợ đến nỗi quỷ dạp ngay xuống dối rít cầu xin tha thứ bàn tay to lớn của gia luật ngạn thác đột ngột thu lại nội tâm của hắn có chút đau nhức nói ba người các ngươi thực sự khiến bản vương quá thất vọng bất luận các ngươi vì mục đích gì vào phủ suy cho cùng các ngươi cũng Là phi tần của bản vương Bản vương vốn không muốn quên đi tình cũ Thế Nhưng vừa rồi bản vương đã thay đổi chú ý Bản vương có thể tuyên bố với các Ngươi Bản vương sẽ không lưu lại những con người có lòng giả độc ác như Vậy Nói xong Hắn dùng sức vung mạnh tay áo Hơi thở lạnh lẽo bao phủ ngập tràn cơ thể của hắn Không chỉ có phi tần Ngay cả tần lạc y đang đứng một bên cũng kinh hãi Đến ngẩn cả người Đôi mắt long lanh của nàng không hề trước nhìn đôi gò má, cương nghị kia của gia luật ngạn thác, trong lòng đột nhiên đau nhói. Đến tột cùng hắn muốn làm gì, nếu như hắn không giữ lại những phi tần, này bên người, như vậy thì chuyện này sẽ xử lý như thế nào đây? Bọn họ sao có thể chủ động buông tay đây, nếu như một mai rời khỏi gia luật ngạn thác, một người đàn ông yêu tú như vậy sẽ không có cách nào có, lại được hơn nửa phụ bối và thân thích đều là quan lại trong triều đình. nếu như một mai các nàng ta thất thế vậy thì địa vị của bọn họ đương nhiên cũng khó mà giữ được. trong mắt gia luật ngạn thác lé lên sự bất đắc dĩ. nếu như khi nãy hắn không trông thấy cảnh tượng kia, hắn có thể sẽ lo lắng chu toàn cho các nàng ấy hơn một chút. hành động vô lễ của bọn họ khiến bản thân hắn nản lòng. hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến Y Nhi và Hải Nhi trong mục của nàng. Các người lui ra đi. Việc liên quan đến các người bản vương tự có chủ trương. Hắn lạnh lùng nói. Ba phi tần không cam lòng nhìn nhau, nhưng cũng không ai dám biểu hiện. Ra bên ngoài còn không chịu lui xuống. Rất dễ nhận ra gia luật ngạn thác đã không còn kiên nhẫn. Vâng, vâng, thần thiếp cáo lui sau khi ba phi tần trông thấy vẻ mặt như vậy của gia luật ngạn thác, lập tức gióng lên hồi chuông báo động trong lòng, vội vã rời đi. các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. uốn lún phi tuyết mạn thiên vũ, bạch y như tuyết tiểu nhi hoa, nhất chiêu băng phá ngân tuyết xuất, vạn thiên quang hoa tập nhất thân, thủ cầm tòa mi đẳng hồng nhan, tần tiểu thiên địa tận thất sắc, nhược đẳng tương kiến tỷ cực cấp, phong hoa tuyệt đại mộng lý nhân. Tần Lạc Y không nghĩ đến mình còn có thể có một ngày quay trở lại nước. Bột hải, tuy đã sớm không còn khói nửa bao vây nhưng vừa vào cổng thành, biển mắt Tần Lạc Y đã hơi ương ướt. Toàn bộ nước bột hải tựa như một tòa thành, ngay cả nơi buôn bán phồn. Hoa nhất không khí cũng trầm lắng, dù cho có dân chúng sinh sống ở nơi này. Khi trông thấy quân đội đàn đàn lũ lũ kéo vào thành cũng bị dọa đến trốn vào. Trong nhà, cửa đóng kín như bưng. Nước mắt Tần Lạc Y vẫn tuôn ra, nàng không ngờ bản thân mình lại mang thân phận này trở về nước bột hải. Dẫu sao dân chúng cũng không thể biết được nguyên nhân diệt quốc thật sự là gì. Bọn họ chỉ biết rằng đã bị nước khiết đan công chiếm khiến cho họ mất đi gia đình người thân. Cơ thể mềm yếu của nàng sau một khắc được một cánh tay mạnh mẽ ôm. Chặt, Tần Lạc Y theo bản năng nhìn vào đôi mắt thâm sâu của hắn, trái tim dịu, rằng của người đàn ông. Lại có sự chịu đựng và kiên trì vượt hơn hẳn so với Dân thường Y nhi Đừng lo lắng Nơi này không bao lâu nữa sẽ khôi phục lại sự phồn thịnh của trước đây thôi Thậm chí còn tốt hơn Tin tưởng ta Gia luật ngạn Thác đau lòng đưa tay đỡ lấy khuôn mặt đau thương của nàng Đáy mắt tràn ngập sự kiên địch Đôi mắt long lanh của tần lạc y không hề trước nhìn vào mắt của gia luật Ngạn thác Sau đó cố gắng gật đầu một cái Nàng tin tưởng lời nói của người Đàn ông này Bởi vì nàng biết rõ chỉ cần là lời hắn nói ra Thì nhất định sẽ thực hiện gia luật ngạn thác yêu thương hôn lên vầng trán trơn nhẵn của nàng Động tác dịu dàng Cơ thể khó chịu không Chúng ta sắp đến nơi rồi Tần lạc y mỉm cười gật đầu Sau đó vươn tay kéo một góc rèm trên xe ngựa Mở miệng thác Sao chàng lại đột nhiên muốn nước bột hải Gia luật ngạn thác dơ tay nhéo mũi nàng một cái, đáy mắt hàm chứa ý, cười nói, bé con, đó không phải là quyết định nhất thời, mà sau khi ta gặp nàng đã có ý định như vậy. Tần lạc y mở mắt thật to, sau một lúc nàng mới bừng tỉnh, nói, hóa ra, chàng đã sớm có ý định, không phải nguyên nhân là chàng muốn đến đó ở ẩn, sao? Gia luật ngạn thác lắc đầu nói, y nhi, nàng phải biết rằng, nàng là thê tử của ta bởi vì ta muốn bảo vệ nàng tốt hơn biện pháp duy nhất chính là ổn định mọi thứ và quyền lực ở ẩn không phải là biện pháp giải quyết triệt để do vậy ta nhất định phải nắm được nước bột hải trong tay một luồng ấm áp chảy qua lòng tần lạc y. nàng khẽ tựa đầu vào lòng ngực ấm áp của gia luật ngạn thác nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn thở dài một hơi nói thác cảm ơn chàng nàng không biết phải nói điều gì Chỉ là cảm thấy trong lòng ấm áp Tuy nơi Này không còn cha nuôi Không còn tăng đại ca Nhưng ở đây có tương lai đáng mong chờ Không phải ư Nhà đầu ngốc Gia luật ngạn thác cười thì thầm Đúng rồi Tần lạc y chợt nhớ ra điều gì đó Lập tức ngẩng đầu lên nhìn Gia luật ngạn thác Sao vậy Gia luật ngạn thác hơi nhíu mày Thấp giọng hỏi Tần lạc y lầm bẩm nói Những phi tần kia Chàng, chàng dự định an bài, thế nào? Trong mắt xuất hiện một tia bi thương, mặc dù chỉ thoáng qua rồi biến mất Nhưng lại bị tâm tư kín đáo của gia luật ngạn thác bắt được Y nhi, đối với họ, ta không hề muốn nhận tâm như vậy Nhưng mà tình cảnh hôm đó làm ta rất lo lắng Trời sinh tính cách nàng đã thiện lương đơn thuần Nếu không có ta ở bên cạnh nàng thì họ sẽ đối phó với nàng Nhất định, sẽ không từ thủ đoạn nào Không phải vì con người của ta mà vì quyền lợi của gia tộc là trên hết Hơn nữa trong lòng ta chỉ thừa nhận duy nhất một phu nhân đó chính là nàng Tần Lạc Y, nước sông 3.000 chỉ lấy một bầu, chọn kiếp Này có nàng làm bạn đời, ước nguyện vậy là đủ Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Tần Lạc Y lộ ra vẻ xúc động Sao nàng lại không hiểu tâm tình của hắn Không phải nàng cũng như thế sao, yêu người Đàn ông này đến tận xương tủy Thế nhưng, Thác, nhưng dù sao họ cũng là phụ nữ, chẳng cứ như vậy bỏ họ lại trong kinh thành. Sau này các nàng ấy làm sao còn mặt mũi gặp người khác chứ? Gia luật ngạn Thác vừa nghe đã cười lớn, y nhi, chỉ có phụ nữ người Hán, các nàng mới có suy nghĩ như vậy thôi. Sao? Là ý gì? Tần Lạc y lặng lặng nhìn Gia luật ngạn Thác, vẻ mặt không hiểu. Gia luật ngạn Thác có lòng tốt giải thích cho nàng. Thật ra, mỗi một người trong hoàng tổng gia luật đều không phải là người có thể lựa chọn giữa hạnh phúc tình yêu và lợi ích. Sở dĩ chọn vài người làm phi tần thật ra chính là sự liên kết lợi ích và quyền lực. Trong mắt nam nhân chỉ có địa vị và phú quý, kể cả nữ nhân cũng vậy. Bởi lẽ phi tần trong đông lâm vương phủ chẳng quá là một đám người tranh thủ tước hiệu mà thôi. Về phần vấn đề nàng đang lo, lắng, nữ tử nước khiết đan phân cho ai cũng sẽ không để ý. Sau khi Tần Lạc Y nghe xong, trong lòng thoáng chua xót nàng vươn đôi tay nhỏ bé chạm khẽ vào một bên mặt của hắn, nếu quả thật như chàng nói. Vậy thân là người khiết đan chẳng phải rất đáng thương sao? Gia luật ngạn thác nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Lạc Y, yêu, thương hôn lên, chậm rãi lên tiếng. Vậy nên, sau khi ta gặp nàng liền quyết, định thay đổi vận mệnh, ai nói nam tử phải nhất định tam thê tứ thiếp gia luật ngạn thác ta chỉ cần một mình tần lạc y nàng muốn nàng trở thành thê tử của ta vương phi của ta là người phụ nữ có tư cách mang con nối dõi của gia luật ngạn thác ta bởi vậy nàng mong muốn có một chốn thiên đường ta liền đem thiên đường đến cho nàng thác đôi mắt tần lạc y ngập tràn hơi nước chỉ cần có thể theo chàng khắp nơi đều là thiên đường Câu trả lời của gia luật ngạn thác là vòng tay càng ôm chặt nàng